Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chuyện đã xảy ra và bà đã mất, cho nên tôi mới dám xác định đó là đêm cuối. Cái ngày mà, từ cái ngày bà bệnh đến giờ thì chồng tôi chỉ có thể chăm sóc bà được ban ngày thôi. Còn ban đêm thì hai đứa em gái chăm sóc. Thì bữa nay bà thiều thào, bà bảo bà bảo chồng tôi đừng có đi về rồi cũng đêm nay tôi lại mơ thấy bố chồng tôi lần này tôi không có thấy ông nhưng mà trong giấc mơ thì tôi nghe được cái tiếng nói của ông đang nói chuyện với một ai đó tôi nghe ông nói là muốn ở, à, à, tao muốn ở tao muốn ở bên cạnh tao đó có vợ của tao tại vì vợ chồng thì phải ở bên nhau tôi xác nhận điều này phải nói là khi còn sống đó hai ông bà rất là thương yêu nhau Ông bị bệnh thì bà chăm sóc Mà còn bà bệnh đi vào viện Thì ông cũng phải tìm cho được cái giường để nằm cạnh bà Còn không thôi thì ông cũng nằm dưới đất dưới sàn gì cũng được Tại vì ông không có chịu xa bà Bác sĩ mà la bảo ông đi về đi Thì ông cự lại Cự bác sĩ mới đưa nó lực lệ không cho ở Thì ông chửi lại à Ông sợ Phải nói ông lúc trẻ ông cũng là công an Ông cũng ngang lắm giống như giận chơi Mà với lại thật sự là Không phải cái ngang cái bướng mà tại trong giọng lòng thương vợ quá. Nên muốn ở lại. Cho nên bác sĩ bác sĩ ông cũng cự luôn. Rồi lúc tầm khoảng 3 giờ rưỡi vào lúc giữa đêm khuya sáng đó. Tôi có một cuộc điện thoại mà cái số lạ nó nháy mái. Thôi tôi mặc kệ tôi tắt máy tôi ngủ tiếp. Tôi đang thiêu thiêu ngủ thì lại nghe ông kêu. Dậy đi. Mẹ mày chết rồi kìa. Lúc đó thì tôi giật bắn người tỉnh dậy. Tôi bước ra ngoài nhìn thì đã bốn giờ sáng. Tôi ra giọng nằm, tôi không có ngủ nữa, tôi thức luôn cho tới sáng. Cho đến sáu giờ rưỡi sáng thì chồng tôi chạy về để đưa thằng nhỏ đi học. Tôi có hỏi thăm, mẹ ăn sao rồi? Anh mới nói là mẹ yếu lắm rồi. Thì trên đường từ nhà đưa con đến trường khoảng mười phút. Xong rồi anh đang trên đường quay về với bà thì từ trường về nhà nó cũng khoảng mười... 10... 10 phút thôi, vậy mà không có kịp. 6 giờ 55, ngày 13 tháng 10, là mẹ chồng tôi đã trút hơi thở cuối cùng. Sau khi mẹ chồng tôi mất thì tôi mới suy nghĩ lại những giấc mơ mà tôi đã gặp. Trước đó thì nghĩ là do mình ban ngày, mình nghĩ nhiều việc quá cho nên đêm nó lại mơ. Với lại đó khi tôi đi ngủ chỗ lạ, là tôi hay mơ thấy cái người đã khuất trong gia đình đó. Cho dù những người đó tôi chưa bao giờ biết mặt. Sáng hôm nay tôi kể lại và diễn tả dốc dáng, thì người nhà xác nhận là trong gia đình có người như tôi đã diễn tả đã mất. Còn xin cảm ơn chú Thảo và ông bà cô bác đã lắng nghe. Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. I love you. Đó là câu chuyện của à, Thu Hà. Nói về cái chết báo trước của người mẹ chồng. Còn bây giờ chúng ta sang cái câu chuyện à, của Thiên Caesar à, nói về ma ở trên mái nhà như thế nào. Bức thư này Việt Thảo nhận được vào tháng 10 của năm 2020, nội dung bức thư và những câu chuyện theo sau Con kính chào chú Việt Thảo, con theo dõi kênh của chú đã lâu rồi, bây giờ mới có thời gian để gửi chuyện ma cho chú ạ. Trước khi vào câu chuyện thì cho phép con chúc chú được nhiều sức khỏe, bình an và đầy may mắn trong công việc. Câu chuyện dưới đây là con nghe cậu ba của con kể lại. Lời dân của con không được mạch lạc lắm mong chú thông cảm. Câu chuyện được mang tên là Gặp ma trên mái nhà. Theo như cậu ba của con kể thì chuyện bắt đầu xảy ra vào năm 1995. Lúc đó gia đình con vẫn còn ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ thời điểm đó thì quận bình thủy còn vườn tược nhiều lắm cỏ cây đồng ruộng bao la xe cộ thì ít nhà cửa thì lưa thưa phải nói đêm xuống cả đường quê nó tối đen à không thấy một cái gì cả trừ những đêm rằm có trăng sáng thì mai ra thấy đường mà đi cậu ba lúc đó còn trẻ phải nói nghe ổng nhìn nó sáng sủa lắm đẹp trai lắm chú thảo ơi Nói không phải nổi chứ, ổng là thuộc dạng đẹp trai nhất dòng họ đó chú. Bây giờ nghe, ổng lớn tuổi rồi mà Nghe hot nhất tại đọc